Trường 23 Ngày 28 tháng 9, 4 giờ 21 phút chiều, thủ đô Washington, D.C. Penter băng qua đám lều bạt và xe hàng nằm la liệt dọc công viên National Mall. Trại của người Gipsby trải dài trên những bãi cỏ xanh mướt. Lều truyền thống được tạo thành từ những thanh xào bằng gỗ phỉ cắm sâu xuống đất và một lớp vải buồm phủ lên. Sản phẩm hiện đại hơn thì được mua trong mấy cửa hàng bán dụng cụ thể thao. Xe ngựa cũng rất đa dạng, kiểu dán đơn giản cho đến cồng cành. Ống khói gắn trên những bánh xe cao ngất đủ màu sắc. Người Romani từ khắp nơi trên thế giới hồ hởi tụ tập về đây. Ngựa được quay trong khu chuồng tạm, trẻ em nô đùa, âm nhạc tưng bừng, những chàng cười rộn rã khắp nơi. Mỗi ngày trôi qua lại có thêm nhiều niềm vui tiếp nối. Một buổi lễ cảm ơn chính thức từ Tổng thống sẽ diễn ra vào cuối tuần. Không gì có ý nghĩa hơn là cứu được tính mạng của một ai đó, khiến họ luôn biết ơn và tìm cách đáp đền. Chứ đừng nói đến việc cứu toàn bộ thế giới này. Penter men theo con đường có lũ trẻ nhốn nháo chạy qua, chó sủa inh ỏi. Các du khách cũng đổ xô vào những góc chợ hẹp nằm giữa dãy phố quanh co, mua sắm các loại nữ trang rẻ tiền, xem bói, hoặc đơn giản là ngắm nghía đám đông nhộn nhịp. Penter nhìn lên đài tưởng niệm Washington để giúp ông định hướng, tiếp tục hành trình. Rẽ vào khóc khuất, không gian thoáng đãng mở ra trước mắt. Chiếc xe ngựa khổng lồ được trang trí công phu, xoay lưng về phía ông. những cánh cửa gỗ đề ngỏ. Một căn nhà ấm cúng với chiếc giường tầng, tủ sơn đỏ và vàng khá sáng sủa. Bệ lò sưởi nho nhỏ được khắc hình thù kỳ lạ. Luca ngồi say sưa trò chuyện cùng Gray trên bậc tam cấp của chiếc xe. Một tay của Gray vẫn đeo băng. Cách đó vài bước, Shay Rosaro đang mải mê chơi trò phóng sao cùng nhóm người Gillespie. Lưỡi dao bay vút trong không trung, gầm thẳng vào điểm đen, hạ gục một con rào của đối thủ. Tiếng xeo hò trầm trồ lẫn tiếc rẻ văng lên. Có vẻ như bà đang thắng thế. Painter ngạc nhiên nhận ra Elizabeth và Kowalski từ đằng xa. Người phụ nữ này có lẽ vừa từ Ấn Độ trở về để tham dự buổi lễ. Cô đã làm việc cùng những sử gia người Romani và chuyên gia khảo cổ học ấn độ trong quá trình khai quật di tích đền đài hy lạp bị chôn vùi ông nhìn sang tấm biểu ngữ bên phải ra ngoài mặt tiền của bảo tàng lịch sử tự nhiên hình ảnh một ngôi đền hy lạp trên núi cùng ký tự epsilon viết hoa nổi bật ở chính giữa là thông tin chính thức cho cuộc triển lãm sắp tới nói về đề tài nhà tiên tri của delphi khám phá khảo cổ được tiết lộ gần đây là nguyên nhân khiến vé tham quan bán hết sạch trước đó vài tháng những người Gipsy rất háo hức muốn được chiêm ngưỡng nguồn gốc thị tộc của họ Luca phát hiện sự có mặt của Penter liền đứng dậy Luca mặc một chiếc quần rộng thắt lưng to bản kết hợp với giày ống đen và bộ vest để hở khoác bên ngoài lớp áo sơ mi dài tay có thêu họa tiết À, giám đốc Growy hoan nghênh ông. Peter kính cẩn cúi đầu chào vị tổng trưởng. Naituki Ông cất lời cảm ơn bằng tiếng Romani. Giống như Kowalski, Gray mặc trang phục giản dị, quần bò và áo thun nhẹ. Liên tiếp mấy ngày qua, lui tới đây đã trở thành thói quen của hầu hết mọi người. Những tuần dài dành cho hội họp và tang lễ đã kết thúc. Peter cùng Lisa lang thang quanh khu vực này gần như mỗi tối. Họ tay trong tay tàn bộ, không ai nói lời nào, chỉ lắng nghe những bài hát và tiếng cười hạnh phúc phát ra từ mỗi tổ ấm nhỏ đang quây quần ăn tối bên ánh nến. Peter thanh thản khi hòa mình vào dư vị tươi sáng và tiết tha của cuộc sống yên bình. Ông còn được nghe những bài hát truyền thống, tìm lại niềm vui thân thuộc thuở thơ bé. Những lễ hội từ khu bảo tồn Manchal Cảm giác giống như được quay trở về nhà, dù chỉ là thoáng qua. Nhưng buổi tụ họp hôm nay mang tính trang trọng và thực tiễn hơn. Mọi người tiến đến chiếc bàn gỗ ép, hai chú ngựa chiến được nhốt gần đó. Vừa ngồi xuống, Gray liền vào chủ đề. Cuộc họp diễn ra thế nào? Luca nhìn ông với ánh mắt dạng người. Peter vừa tham dự cuộc họp với những đại diện của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Nga và một vài tổ chức phúc lợi dành cho trẻ em. Tình trạng của 77 đứa trẻ là chủ đề tranh luận chính. Có khá nhiều thỉnh cầu được đặt ra. Người Nga vui vẻ thừa nhận mọi thẩm quyền thuộc về chúng ta. Peter bắt đầu. Họ còn nhiều thứ phải bận tâm. Những nghiên cứu về phóng xạ mới đây từ lực lượng đặc nhiệm phối hợp cho biết một phần nước từ hồ Karachay đã tràn vào mạch ngầm gây ra thảm họa cục bộ Mặc dù diện tích di tản lên đến vài dặm tại vùng hạ lưu nhưng nó vẫn chưa lan rộng ra toàn cầu Hệ thống cống ngầm đã được ngăn kịp thời Gray tỏ ra bớt căng thẳng Còn lũ trẻ Pinter cũng vừa ghé thăm bệnh viện sáng nay Toàn bộ một khu vực của Bệnh viện Đại học George Washington được rào chắn để kiểm soát những đứa trẻ đến từ Nga. Đội ngũ bác sĩ chuyên khoa thần kinh đã rất kỹ lưỡng tháo rời dần từng mô cấy suốt mấy tuần qua. trưởng khoa phẫu thuật đưa ra trần đoán ban đầu rằng việc tách rời là một quy trình tinh vi nhưng không quá phức tạp. Mô cấy cuối cùng đã được loại bỏ cách đây vài ngày. Chúng đều hồi phục rất tốt. Kiểm tra cho thấy khả năng bác học vẫn tồn tại ở những đứa trẻ, nhưng ở mức độ suy yếu đáng kể. Pinter tiếp lời. Tiếp xúc trực quan cuối cùng giữa chúng có vẻ như đã đốt cháy cấu trúc thần kinh nền tảng, tạo ra những khả năng phi thường. Nhưng ngược lại, thay đổi cũng khiến những biểu hiện tự kỷ giảm bớt. Lũ trẻ đều tiến triển rất khả quan. Những ai giữ trọng trách nuôi dưỡng lũ trẻ vẫn sẽ phải theo dõi thể trạng. Đồng thời có những đánh giá tâm lý thường xuyên liên quan đến năng khiếu và sức khỏe tâm thần tổng quát của chúng. Luca lúc này đang tư lự nhưng mắt ông sáng mừng hy vọng. Peter mỉm cười. Hội đồng đã nhất trí rằng lũ trẻ sẽ được giao cho những gia đình Gisby chăm sóc. Luca đấm mạnh vào bàn. Đồng ý. Hành động quyết liệt của ông được hưởng ứng bằng tiếng hí vang và cú dậm chân chắc nịch từ con ngựa chiến. Penter dành thêm nửa tiếng đồng hồ giải thích mọi chi tiết, giúp Luca chấn tĩnh lại, nhưng rõ ràng không làm dịu đi chút ánh sáng nào trong đôi mắt người đàn ông Gillespie này. Kết thúc vấn đề, mọi người đứng lên và bắt đầu giải tán. Kowalski không rời Elizabeth nửa bước. "Cô trở lại rồi." Kowalski thì thào tay vuốt vuốt mảng da đầu đã cạo nhẵn. cô có muốn à ta có thể gray đột ngột lùi lại nhường chỗ cho mọi cố gắng của anh chàng nháy mắt để peter lánh sang một bên. chắc thành công cốc mất thôi. gì thế rose lông mày elizabeth nhướng lên đầy tò mò. anh chàng lắp bắp rủa thầm bản thân. Rồi bất ngờ lấy hết cam đảm đứng ngay người lại. Cô có muốn hai ta hẹn hò không? Trôi chảy, Pinter cố nín cười. Elizabeth nhún vài bước đi. Anh muốn nói đến cuộc hẹn thứ hai à? Kowalski chưa hiểu ra vấn đề, mặt nhằn như bị. Tôi nghĩ lúc bị bắn, bị bắt cóc, gặp nguy hiểm và cứu cả thế giới... Đã là cuộc hẹn đầu tiên rồi. Anh chàng rào bước theo cô, đầu óc mở mang được đôi chút. Thế là cô đồng ý đúng không? Elizabeth gật đầu. Miễn là anh mang theo mấy điếu xì gà. Kowalski cười nhăn nhở. Tôi có cả một hộp. Ôi trời! Phân! Anh chàng dừng lại, dán mắt vào đôi giày. Cả bàn chân trái nằm gọn trên một bãi phân ngựa. Ôi, đội chục cast mới toanh của tôi! Elizabeth khoác tay anh chàng bước tiếp. Rửa sạch được ngay mà. Nhưng cô không hiểu đâu, da của nó được đánh bóng bằng tay. Cả hai hòa vào đám đông. Gray lắc đầu. Cô Walski mà hẹn hò thì tôi nghĩ địa ngục thêm chút giá lạnh rồi. Peter và gray hướng về tòa nhà smithsonian hàng tấn công việc đang chờ họ giải quyết sở chỉ huy sigma vẫn xáo trộn cả về mặt chính trị lẫn cơ cấu tổ chức họ mất vài nhân sự chủ chốt từ đợt công kích đầu tiên cả một tầng Mỹ niêm phong vì trận bão lửa quá trình sửa chữa và kiểm tra cơ sở hạ tầng đang tiến hành nhưng vấn đề chính trị còn muôn phần rối rắm họ đã bắt được tiến sĩ james chen Một thành viên của nhà Johnson có liên hệ với Mablet và Mark Bright. Qua thẩm vấn, hắn khai có nhiệm vụ trợ giúp nhổ tận gốc những thành viên Johnson bị mua chuộc trong số các nhà khoa học chân chính, làm việc cho Bộ Quốc phòng. Mablet là trường hợp ngoại lệ. Hắn có trong tay mạng lưới tình báo rộng khắp Washington. Liệu Trang vẫn tồn tại một cơ sở ngầm nào đó do hắn điều hành? hoặc có thành viên của Washington hỗ trợ cho hoạt động của hắn. Kết quả là, các cơ quan tình báo vẫn tiếp tục làm việc, vừa phòng vệ, vừa âm thầm điều tra. Ngay cả với hàng ngũ Sigma, trong đám kền kền còn lượn lờ, Penter có được sự ủng hộ từ vị Tổng thống đáng kính. Hoàn cảnh khá thuận lợi, nhưng họ phải chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, không thể ngồi yên chờ đợi. Penter đã lên kế hoạch gặp gỡ nhân vật thay thế cho Sin Mạc vào ngày mai Giám đốc lâm thời của DAPA Tổng thống đề nghị Penter giữ chức vụ này nhưng ông từ chối Sigma cần được duy trì vững chắc Penter không thể rời bỏ Sigma đứa con tinh thần của cả Achibabok và Sin Mạc này xoay sang nhìn Gray Chắc anh sẽ dành cả ngày mai ở bệnh viện Ông gật đầu cần có người bên cạnh. Cuộc phẫu thuật cho bệnh nhân Mốc Koukalis được ấn định lúc 6 giờ sáng. Kết quả chụp cộng hưởng từ cho biết điều gì đã xảy đến với Mốc ở Nga, nhưng vẫn chưa chắc chắn tổn thương có thể đảo ngược hay không. Người Nga đã gắn một vi mạch vào hạch hạnh nhân nằm ở tâm não. Các nhà thần kinh học tin rằng Còn chip đã tạo ra cũng như duy trì dịch lòng, làm mất trí nhớ. Đó là một kỹ thuật đang được nghiên cứu bằng việc sử dụng hóa chất, cụ thể là Propranolol với vai trò phương thuốc thử nghiệm nhằm loại bỏ những ký ức thương tổn quá lớn. Người Nga dùng công nghệ sinh học tương đương để tác động lên mốc. Cuộc phẫu thuật diễn ra sau khi mốc hoàn thành một loạt các điều trị chống phơi nhiễm phóng xạ Các nhà thần kinh học mất nhiều thời gian nghiên cứu trường hợp của mốc, nhưng họ vẫn chưa thể kết luận liệu ông có lấy lại được trí nhớ, đặc biệt là khi máy chụp cộng hưởng phát hiện ra vấn đề khác. Để cài đặt con chip, một phần vỏ não của mốc đã bị gỡ bỏ. Painter nhớ lại vẻ mặt kinh hoàng của Gray khi biết được điều này, và cả câu nói thất thần của ông. Đầu tiên là bàn tay, giờ lại là não bộ, giống như mốc đang bị đẽo gọt dần. Có dấu hiệu nào cho thấy mốc nhận ra cát không?" Peter hỏi thêm. Gray lắc đầu. Bác sĩ hầu như không cho bà ấy gặp, họ tin là khi con chip còn ở trong đầu, căng thẳng kiểu như cố tìm mối liên hệ cảm xúc với cát sẽ khiến thương tổn nặng nề hơn. Nhưng bà ấy đã ghé thăm Ông gật đầu xác nhận. Bà ấy đã đến, đi vào phòng cùng một nhóm các y tá. Mốc trò chuyện với họ nhưng không có phản ứng gì khi nhìn thấy cát Không chút phản ứng. Bà ấy hầu như suy sụp. Mốc đã trở lại nhưng vẫn quá xa cách. Vậy thì ta phải cầu nguyện cho mọi việc được tốt lành. Ngày 29 tháng 9 sáu giờ 21 phút chiều Bệnh viện Đại học George Washington Ông tỉnh dậy trong một căn phòng chói lòa Ánh sáng khiến mắt ông nhức nhối âm ỉ xuyên sâu vào óc. Cảm giác buồn nôn ập đến Những đợt sóng mang theo mối liên hệ nào đó cũng dâng trào Ông khó nhọc nuốt lấy hơi vài lần rồi từ từ hòa nhập vào không gian trước mắt Một phụ nữ mảnh khảnh trong bộ áo xanh vỗ nhẹ lên tay ông Ông đây rồi Ngài Cô Hít thở đều nhé Cô quay lưng đi Lần này ông ấy sẽ tỉnh táo hơn Cơn choáng váng lắng dịu tiếng trống dồn trong đầu lúc này cũng đã biến thành một giai điệu chậm chạp buồn tẻ Ông nhận ra mình đang nằm trong phòng bệnh cố nhớ lại chút ký ức rời rạc Cuộc phẫu thuật Thành nẹp nhựa buộc cố định một cánh tay gắn những đường truyền máu và nước biển. Thiết bị theo dõi, đặt cạnh, phát ra tiếng píp píp. Mốc định đổi hướng nhìn, nhưng cổ ông đau nhói. Ống truyền chạy dọc từ mảng băng trên đỉnh đầu. Đội ngũ bác sĩ đến thăm khám cho ông, dọi đèn vào mắt, làm một vài kiểm tra vận động thần kinh đơn giản, đánh giá khả năng nuốt trôi bằng nước đá. và thực hiện những xác minh liên quan đến chức năng thần kinh sọ não Sau khoảng 10 phút họ rời đi để hội trần bỏ lại hai nhân vật đứng ở cuối giường Mốc nhận ra người đàn ông Gray Giọng ông khàn khàn cổ họng còn đau bướt vì ống đặt khí quản Mắt Gray rạng rỡ Mốc biết rõ những gì họ hy vọng chính ông cũng hy vọng Nhưng ông lắc đầu Chẳng qua đó là người ông từng gặp ở Nga Một phụ nữ nổi bật trong trang phục quần bò Và áo tràng rộng đứng cạnh đó Mái tóc nâu vàng xõa trên vai Đôi mắt màu lục bảo Đang kiếm tìm ở mốc chút ý thức Nhưng ông chưa hề có ý niệm gì gray nắm nhẹ khỉu tay bà Có lẽ còn quá sớm Khát à Bác sĩ nói là phải mất vài tháng Bà khẽ xoay người, lau nước mắt, nghẹn ngào. Tôi biết. Mọi giác quan bỗng trở nên nhạy bén, mốc cảm nhận được mùi không khí quen thuộc, một hương thơm ngọt ngào, không có ký ức xen kẽ, những dư vị càng lúc càng đậm đà. Có điều gì, điều gì đó. Ta nên để ông ấy nghỉ ngơi. Gray dẫn cát ra cửa. mọi người sẽ lại ghé thăm vào buổi sáng ngày hôm nay anh vất vả nhiều rồi anh phải bình phục để còn đưa cát về nhà gray gật đầu chào sau chiếc xe đẩy màu xanh một đứa trẻ đang giúp trong chăn đầu đội mũ mắt nhắm nghiền môi chúm chím mốc không rời mắt khỏi đứa trẻ thành âm dữ dội ùa về từ trong hư vô những ngón tay bé xíu cuộn tròn một hành lang tối thăm thẳm mỏi mệt khẽ du một hình hài trong vòng tay bàn chân nhỏ quẫy đạp khi ông thay mảnh tã chỉ là những vụn vỡ không rõ đầu đuôi nhưng lần này thứ ánh sáng êm dịu đó vẫn lưu lại trong ông ông chợt nhận ra một mảnh vỡ nhỏ của riêng mình cô bé tên cô bé cả hai người quay lại là Penelope Người phụ nữ lặng nhìn đứa trẻ rồi hướng về ông Bà run lên trong nước mắt đang tuôn trào những dòng hạnh phúc Mốc Bà lao đến ôm lấy ông nụ hôn nhẹ nhàng ẩn dưới mái tóc xóa tung Ông nhận ra hương vị của quý đôi môi mìm vẫn không nhớ nổi cái tên nhưng tình yêu trào dâng khiến nước mắt đong đầy có thể sẽ chẳng bao giờ nhớ nổi Mốc chỉ biết rằng tim ông đang dạo dựng một niềm tin nếu như người phụ nữ ấy đồng ý ông sẽ dành cả quãng đời còn lại để tìm kiếm yêu thương đánh mất bảy giờ không một phút tối gray bước ra hành lang bệnh viện để lại không gian riêng tư cho cát và Mốc ông muốn đến thăm một bệnh nhân cuối cùng Dạo bước qua khu bệnh nhi Ông dơ thẻ căn cước cho người sĩ quan vũ trang đang trực bảo vệ tại đây Phải băng qua vài khu nữa và những buồng bệnh nhỏ Tường được sơn hình bong bóng và nhân vật hoạt hình Cậu bé có phóc dáng lênh khênh, mặc bộ pyjama bệnh viện Đang sánh bước cùng bé gái nhỏ nhắn Cả hai đều cạo chọc một bên đầu Chúng hào hứng nói chuyện bằng tiếng Nga Lũ trẻ dường như đã vượt qua thử thách, hồi phục nhanh chóng. Tất cả, ngoại trừ một cậu bé. Ông tiến đến căn phòng riêng ở cuối hành lang. Cửa mở, có giọng nói vang lên từ bên trong. gray gõ nhẹ và bước vào. Căn phòng bày biện một giường đơn, khu vui chơi nhỏ cùng chiếc bàn nhựa màu vàng dành cho trẻ em, ghế xếp xung quanh. Tiến sĩ Lisa Cumming đang chăm chú điền vào biểu đồ trên tay. Bà dùng kinh nghiệm y khoa của mình để trợ giúp cho các bác sĩ và chuyên gia phẫu thuật, đồng thời báo cáo tình hình cho Peter hỗ trợ giải quyết mọi vấn đề phát sinh. Sasha tỉ mẩn tô màu bên chiếc bàn nhựa. Cô bé đội mũ bê rê hồng che đi khoảng đầu bị cạo trọc. Bác Ray, cô bé mừng rỡ gọi, nhảy khỏi ghế như một chú thỏ. Chạy lại ôm chầm lấy chân ông. Ông vỗ nhẹ lên vai cô bé. Sasha cũng thường xuyên đến đây thăm em trai mình. Paiut ngồi trên xe lăn cạnh cửa sổ, đầm đầm hướng về khoảng không trạng vạng. Nhìn cậu bé giống một người nộm, thẳng đứng, cứng đờ, thiếu phản ứng. Có thay đổi nào không? Ray hướng về phía biểu đồ trên tay Lisa. Thật ra là đôi chút cậu bé đã ăn được bằng thìa thức ăn cho trẻ nhỏ gần như là bé lại vậy các bác sĩ hy vọng trong thời gian cơ thể cậu sẽ phát triển dần Gray cũng mong là họ sẽ đúng cậu bé đã cứu cả thế giới hy sinh mọi thứ để thực hiện điều đó Gray chúng tôi để anh một mình với cậu đưa cậu về giường nhé Gray gật đầu Đi thôi, Sasha, về phòng của cháu nào. Khoan đã. Cô bé buông chân Gray và chạy đến bên Paiốt. Nói chúc ngủ ngon với Paiốt rồi ta đi thôi. Lisa dứt khoát. Sasha hôn em trai rồi quay trở lại, đưa hai tay lên cao phía trước mặt Gray. Ông cũng quỳ xuống, nhận nụ hôn tạm biệt lên má. Sẵn tiện, cô bé dựa sát vào người ông, Nắm lấy vành tay ông thì thầm bằng một giọng điệu bí ẩn. Paiot không ở trong hình hài đó đâu bác. Có ai khác ở trong đó, nhưng cháu vẫn yêu em ấy. Ray hơi rùng mình trước lời nói của cô bé. Shasha chắc đã nghe lỏm từ các bác sĩ. Dự đoán cuối cùng khá ảm đạm. Cho dù khôi phục được phần nào, Paiot vẫn sẽ không còn là chính mình. ray xoa cánh tay động viên cô bé tốt hơn hết là để cô bé tự thích nghi với thực tế theo cách riêng Xa xa! lisa nghiêm khắc gọi khoan đã cô bé hối hả chạy lại bàn cháu có cái này cho bác ray đống giấy lộn xộn được gom gom xếp xếp ray vẫn kiên nhẫn quỳ hối đợi lisa mỉm cười Cô bé này rõ ràng chưa muốn đi ngủ mà Cuối cùng một trang giấy bị xé bay khỏi quyển sách tô màu Cô bé lao về phía Gray dúi vào tay ông Đây ạ Giọng đầy tự hào Gray ngắm bức tranh chú hề Ngoài nét tô màu hoàn hảo Cô bé còn tạo bóng khiến cho chú hề có thêm sắc thái buồn và hơi đáng sợ Năng khiếu nghệ thuật rõ ràng chưa mất đi Sasha ngả người bên tai âm lần nữa Bác sắp chết Gray giật mình lùi lại Không chút đe dọa nào trong giọng nói bình thản ấy Âm hưởng thực tế như một lời dự báo thời tiết Có lẽ Sasha đang đấu tranh để hiểu được khái niệm về cái chết Cô bé đã đối mặt với nó quá nhiều Ngay cả cậu em trai thân thiết cũng đang lơ lửng đâu đó Giữa sự sống và cái chết Gray không biết phải phản ứng ra sao Ông chưa từng nói dối cô bé Ông đứng dậy Một tay đặt lên vai Sasha Tất cả chúng ta đều sẽ chết Sasha Đó là quy luật tự nhiên Cô bé thở dài não ruột Đúng kiểu cáo giận thái quá Của những đứa trẻ Không ngớ ngẩn Cô bé vẫn kiên quyết Đưa ngón tay lên Bác phải cẩn thận với nó, bởi thế cháu mới vẽ đấy. Lisa chỉ về phía cửa. Đủ rồi, Sasha, đã đến giờ đi ngủ. Khoan đã. Không. Cô bé tiêu nghịu để cho Lisa kéo đi. Cánh tay vươn cao vẫy chào Gray. Họ vừa đi khỏi, Gray đến bên Payot, Ông muốn cậu bé biết rằng cậu không bị quên lãng. rằng sự hy sinh cao cả luôn được khắc ghi Ông cũng đến đây vì mốc Paius có ý nghĩa quá lớn lao đối với bạn ông Ray cảm thấy mình có nghĩa vụ quan tâm bảo bọc lấy cậu Những lần đến thăm còn là niềm an ủi vô bờ xoa dịu trái tim ông Sự yên bình bên cạnh đứa trẻ này khó mà giải thích như thể thấu cảm vẫn tỏa ra xung quanh ngay lúc này đây, mọi thứ lại hiện về. Hình ảnh cậu bé đưa mốc đến cuối hành lang. Gray hiểu ra ý định của Payot lúc đó. Chị gái cậu đã cứu tính mạng mốc bằng cách đưa ông ra khỏi lòng biển khơi, gắn ông với cuộc đời chúng. Và Payot có sứ mệnh trao trả lại. Tương tự như việc đặt chiếc kềm đi mượn vào đúng hộp đồ nghề của chủ nhân nó. Tất cả đã xảy ra, không phải do may mắn, cũng chẳng phải ngẫu nhiên ông ngắm nhìn payot đồng thời mường tượng đến xa. tất cả được phối hợp nhuẩn nhuyễn ông nhớ lại mục tiêu của nicolas solokov thao túng những tài năng bác học để tạo ra đấng tiên tri vĩ đại tiếp theo của thế giới một đức phật một tiên tri mohammed hay thậm chí là chúa giê xu mới ray từng chia sẻ với mốc mọi suy xét thấu đáo khi cả hai ghé thăm payot Mốc đã gật đầu thừa nhận. Có lẽ người Nga thành công hơn họ tưởng tượng. Như nhiều vĩ nhân khác, Pyotr cũng đếm trải hy sinh. Giờ đây sự thật sẽ không bao giờ được hé lộ, và biết đâu lại tốt hơn. Ray thở dài, gạt đi suy nghĩ phiền muộn. Ông gấp trang giấy tô màu của Sasha. Không thể dối lòng, điều ông quan tâm lúc này là hình ảnh những chú hể đáng sợ. bất ngờ nhận ra điều gì trên mảng giấy trắng phía sau ông lại giở ra một hình thù được tỉ mỉ vẽ bằng bút màu đen đó là một con rồng trung hoa nhỏ nhắn nét vẽ rất tinh xảo ray chợt thấy lạnh bút sống lưng khi sự thấu hiểu ập đến tay ông đặt lên cổ họng bên dưới lớp áo ông đang mặc là mặt dây chuyền có hình con rồng bạc món quà từ một sát thủ mang theo cả lời hứa và lời nguyện ẩn sâu bên trong Gray đỏ mắt ra cửa có khi nào Sasha đã nhìn thấy lá bùa? nhìn lại bức vẽ ông biết rằng điều đó là không thể đây là lời cảnh báo những chú hề nằm ngoài dự tính Gray nhận ra cô bé đã chỉ tay từ bên dưới bức vẽ ông đang cầm ở vị trí thấp cô bé chỉ có thể ngụ ý hình ảnh nào đó nằm bên dưới biểu tượng con rồng giữa không gian tĩnh mịch Ray lờ mờ cảm nhận được mối hiểm nguy ông lầm nhầm cái tên gắn liền với sự đe dọa xe y lời kết vẫn dáng hình ấy ngồi bên cửa sổ hòa mình vào ánh sáng chập choạng phía xa xăm cậu bé chưa sẵn sàng cho cuộc sống ngoài kia Còn nhiều thứ phải làm quen trong ngôi nhà mới. Cảm giác ngột ngạt, rối bời khiến cậu chật vật với chính bản thân. Bóng cậu tỏ mờ trên cửa kính. Mái tóc đen, từng đường nét nhỏ nhắn, gương mặt quen, nhưng sao thấy lạ lẫm hơn bao giờ hết. Chỉ có thời gian mới hiểu được. Cậu ngắm nhìn những chiếc lá quét ngang cửa sổ, say vần theo chiều gió cuốn. Không còn sợ hãi xâm chiếm. Dù lá có rơi nhiều hơn, đó là khoảnh ký ức chìm sâu, có những hình bóng từ ký ức lấp đầy. Thứ đang hiện ra còn thân thuộc hơn cả dung bạo của cậu trong gương. Cậu biết mình từng khoác dung mạo ấy. Cậu vẫn nhớ lòng biển đen, cả vầng sáng dọi về trong bóng tối. Nhớ ánh mặt trời le lói, bị bóp nghẹt, cho những vầng tinh tú được bay đi, tỏa sáng khắp mọi nơi. Nhưng đến tận phút giây cuối, linh hồn cũ vẫn mang theo một bí mật sâu kín. Cậu đã vươn tay đón lấy tia sáng sắp sửa bị chôn vùi, thả nó vào vùng biển tối, để một sự sống được hồi sinh. Ngoài kia, lá cuộn xoáy, vò thành những màng ghép tạo nên bức chân dung đôn hậu, tâm hồn duy nhất đang chiếm hữu thần xác này. Khuôn mặt giả nua rồi sẽ rơi vào quên lãng. Nhưng người ta luôn nhớ đến cậu bé đã hiến dâng thân mình để mầm sống mới sinh sôi. Trong những giấc mơ, bước chân cậu tung tăng khắp đồng cỏ, núi đồi, mỉm cười vẫy chào và vụt mất. Niềm vui hân hoan của hiện tại, tâm hồn tái sinh trong cậu bé vẫn hướng mắt ra ngoài khung cửa sổ. Ngày nào đó sẽ lại được bay nhảy tự do. seeing now